các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người đàn ông đem qua dũng đã đưa về nhà dũng cũng không ngờ là cậu đã đưa về nhà một hồn ma mà không hề hay biết nhưng cũng chính hồn ma này sẽ giúp cậu vượt qua được cái chết không thể ngờ vì sau tiếng điện thoại vang lên làm cho dũng giật mình đánh rơi tờ báo trong tay xuống đất nhấc máy lên nghe thì ở đầu dây bên kia giọng của một người bạn cậu khẽ vang lên này dũng mày vẫn ổn chứ hả? Đêm qua mày uống say thật đó, để mày tự về nhà tao thấy lo quá. Tao cũng vừa mới ngủ dậy là gọi cho mày ngay. Tao ổn mà, qua say quá mà về được nhà kể cũng mày thật đó. Mà sáng nay ngủ dậy chả nhớ gì cả. À mày có đọc báo không? Cậu bạn đang nói chuyện qua điện thoại với Dũng tin Khánh là bản thân của cậu ngày còn học cấp 3. Nghe Dũng hỏi vậy, Khánh vội đáp. À cái vụ đang lùm xùm đó hả? Tao đọc rồi, mà đáng sợ thật đó. Ngày nào chuyến tàu đó cũng có người gặp nạn thế bảo là công an còn có cả người mặc thường phục lên chuyến tàu đó để truy bắt hung thủ giết người hàng loạt đó mà không tìm được hắn dũng nghĩ gì đó trong đầu rồi nói với cậu bạn này mày tao muốn đi chuyến tàu đó một lần mày có tham gia không đi cùng tao khánh trả lời dứt khoát bộ mày rảnh việc quá hả? từ ngày chuyến tàu đó xảy ra án mạng quay dám lên chuyến tàu đó nữa đâu mày mày bảo là mày có đọc báo mà mày không có nhớ sao chỉ có duy nhất chuyến tàu đi hải phòng vào lúc hai mươi giờ tối Là xảy ra những vụ án mạng Còn lại là các khung giờ khởi hành khác Thì hoàn toàn không hề có một vụ án nào xảy ra nữa cả Súng liền gấp gáp hỏi Thật vậy sao? Vậy thì tò mò thật đấy Ta cũng rất muốn biết suốt cuộc là trên tàu đó Thực sự đáng sợ như thế nào Khánh nói nhanh rồi tắt máy Ta mặc mà kệ mày đó nhe Đừng có nói bản thân mà không có nhắc nhở nhau Thôi ta đi làm đây Không có đùa với mày nữa Bye Anh tắt máy Dũng ngồi một mình mà nghĩ về những gì bên trong tờ báo đăng mấy ngày nay. Cậu đứng dậy và quyết tâm sẽ đi một chuyến nơi mà hung thủ gây án. Mặc dù biết là vô cùng nguy hiểm bởi tiên sát nhân có thể có mặt trên chuyến tàu vào lúc gửi hành 20 giờ tại ga tàu hỏa. Bữa tối ngày hôm đó sau khi thu dọn hành trang xong, Dũng bước nhanh xuống phòng ăn ngồi trước mặt của ông Đạt và bà Hiền Dũng nói Bố mẹ ơi, à, nay con sẽ đi hải phòng một chuyến. Ông Đạt đang ăn phải dừng lại chỗ mắt hỏi con trai Đi hải phòng làm gì? Bà hiền thì không mấy bận tâm với lời đề nghị vừa rồi của Dũng Bởi bà đã quá quen việc Dũng hay đi nay đây mai đó Cho nên bà cũng không lấy làm lạ Còn đi chơi với đám bạn mấy hôm rồi con về Bố mẹ kiên tâm không có vấn đề gì đâu Ông Đạt thở dài nhìn người con trai duy nhất rồi nói Mày năm nay cũng lớn rồi Không lo tìm công việc ổn định đi mà còn cưới vợ bố với mẹ mày cũng giả rồi làm sao mà chạy theo sau lo cho mày mãi được mà đi tàu hỏa bộ mày không có sợ sao hả báo chí đăng đó bây giờ họ cũng có dám đi tàu hỏa nhiều đâu mày thì cứ cắm đầu vào con là thanh niên mà bố với lại con học võ nhiều năm thì sợ gì với cái tên côn đồ trộm cướp chứ bà hiền lúc này đã ăn xong đặt bát xuống bàn rồi nói đi chơi thì liệu mà về bố mày nói đúng đó cứ lông nhông rồi khổ con à Vậy là Dũng đã được thông qua việc đi Hải Phòng trên chuyến tàu vào lúc 20 giờ tối nay. Cậu tới sớm hơn hẳn một giờ đồng hồ trước khi đoàn tàu lăn bánh. Vốn thích xem phim trinh thám và kiếm hiệp cho nên trong máu của Dũng luôn có tính trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác hay là truy tìm hung thủ giống như các nhân vật trong phim. Đi quan sát xung quanh ga nhà tàu hỏa, Dũng cũng trở về xếp hàng nối đuôi nhau đợi lên tàu. Trời cũng đã tối nhiều so với khi Dũng tới ban nãy Lên tàu theo phía sau đoàn người tìm đúng vị trí ghế của mình Dũng ngồi xuống và trong người đang tỏ ra vô cùng háo hức Bởi nếu chuyến đi này may mắn bắt được tên hung thủ giết người kia Thì ngay ngày mai thôi hình ảnh của cậu sẽ có thể lên trang nhất của các tờ báo Về hành động diệt trừ gian ác mà Dũng luôn theo đuổi Sau khi hành khách trên tàu đã ổn định chỗ ngồi, chuyến tàu vốn là nỗi ám ảnh sợ hãi của nhiều người dân. Những ngày qua cuối cùng cũng lan bánh khởi hành. Nhìn qua ô cửa sổ với nhiều dây thép nhỏ đan sen, giống như là một mạng nhện khổng lồ. Lúc này Dũng đã cảm thấy mỏi mắt và buồn ngủ. Nhưng mới nhắm mắt lại, Dũng đã giật mình vội mở ra nhìn xung quanh. Bởi cậu vừa nghe thấy giọng nói của một người đàn ông đã nói vào tai của cậu. Cậu chay trẻ Đừng có ngủ, cậu sẽ bị chết đó, nó sẽ bắt cậu đi. Dũng nhìn xung quanh không hề thấy ai ở gần cậu, chỉ có cô gái đang ngủ ở bên cạnh Dũng mà thôi. Cô gái đó thì không phải là người vừa nói vào tay của cậu những lời đó, bởi những câu nói vừa rồi là của một người đàn ông. Nghe